bốn trăm mười bảy siêu cấp long kỵ binh bức lui nỉ dạ liên quân u t r ì hạ phủ gạ cụ chứng kiến chính mình nhi tử may mắn nhặt về một cái cái mạng không nói hai lời để tộc nhân ôm ưu trị hạ ít trịa hướng về sau chạy đây chính là quang đại vũ trí sóng nhất tộc hy vọng chi ngôi sao à chỉ cần chính là u t r ì hạ ít trịa cho tới bây giờ hiện ra cường đại nhãn thuật để u t r ì hạ nhất tộc người xem thế là đủ rồi mới có nhỏ như vậy u t r ì hạ ít trịa cư nhiên giống như này xuất sắc chờ hắn lớn lên một chút phòng chừng sẽ càng cường đại hơn đi ủ trị hạ phủ gạ cụ bất kể là về công về tư cũng không có thể có thể sẽ để cho chính mình nhi tử chết ở chỗ này lúc này ủ trị hạ phủ gạ cụ thậm chí hận không thể ôm cả cạ s ỉ tới hôn một cái nếu như không phải cả cạ s ỉ thời khắc mấu chốt t h ì triển xuất thần uy lời nói hiện tại hắn nhi tử đã đi gặp ủ trị hạ s ỉ s ỉ cùng đệ tứ hô cạ lúc này dịch thần đã bất chấp tiếp tục đuổi g i ế t cả cà s ỉ cùng ngụ trí hạ ít chia ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn ảnh nhìn về phía hết thẻ nỉ dạ liên quân lui ra phía sau đối với dịch thần phong cách tác chiến đã sớm biết gốc tích một đám xa nhẫn từ lúc dịch thần sáng tạo ra cường tập phở dễ đổm trong nháy mắt sẽ không cố hết thẻ lui về phía sau mở mà hai mươi lăm nỉ dạ liên quân thì là bị bỗng nhiên xuất hiện cường tập phở dễ đổm cho c h ấ n n h i ế p muốn ngăn cản chuyên tâm lui về phía sau xa nhận nhưng là rất khó chẳng lẽ là xạ rủ tô bị đám người muốn đi ngăn cản nhưng cường tập phở dễ đổm từ xuất hiện đến phá hủy sở xạ nú đều chẳng qua là trong nháy mắt sự tình hình thể tuy là cự đại nhưng tính cơ động thật sự là quá nhanh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bọn họ căn bản không kịp ngăn cản chấn động toàn bộ chiến trường tất cả mọi người một màn xuất hiện cường tập phở dễ đổm sau lưng tám ca y cánh bằng lệ đi ra ngoài như từng cái pháo đài một dạng huyền phù ở cường tập phở dễ đổm bên người siêu cấp long kỵ binh hệ thống mở ra dịch thần hai tay đặt tại bàn điều khiển bên trên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn c ư nhiên thực sự không tìm ta hỗ trợ ở mã bỉ trong cơ thể phong ấn bên trong không gian cựu vĩ nhìn một màn này tâm lý tuyệt không bình tĩnh hắn vốn tưởng rằng dịch thần nhất định sẽ giống như những người khác như vậy tìm được muốn lực lượng của hắn giúp một tay nhưng đến đầu đến đến hiện tại thì ngưng dịch thần cũng không có một lần chủ động hỏi qua đi tìm hắn trợ g i ú p mỗi một lần không phải mạ bị chính mình khống chế chính là hắn chủ động tương trợ này dịch thần ta chi chỉ không nổi s ủ cả cù h ế t lớn cần một hồi ta khả năng lần nữa để luyện ra trả cờ giả đến chế tạo ngươi cái này cường tập phở dễ đồn cần tiêu hao trả cờ giả nhiều lắm duy trì hắn đi chiến đấu mỗi thời mỗi khắc tiêu tan hao tổn trả cờ giả cũng là kinh người a yên tâm tự ta có thể hoàn thành dịch thần thờ hừng h ộ những thứ kia là vật gì vậy tới không ít người đều không hiểu nhìn huyền phù ở cường tập phở dễ đ ồ m bên người lòng kỵ binh pháo đài chúng kia sáng đột kích pháo lẽ nào nhanh chuẩn bị phòng ngự nhẫn thuật nổ kỳ h ế t lớn thổ độn thổ lưu thanh bích hết thệ thổ độn ni dạ lập tức phản ứng kịp lập tức thi t r i ể n ra thổ lưu thanh bích thành quần kết đội thổ lưu bích nối thành một mảnh vĩ thú ngọc còn lại gì nụ gì kỳ đều xảy ra vấn đề căn bản là không có cách đem trả cờ giả chuyển vận qua đây chỉ có thể dựa vào đệ tứ mỹ dục cùng kỳ n ở bệ ẹ hai người lực lượng của chính mình thi triển vĩ thú ngọc thiên lang tọa cao năng lượng chùn k i a sáng súng trường c ư ờ n g tập phở dễ đồm bên trái tay trái nổi lên hai thanh cao năng lượng chùn k i a sáng súng trường sau đó cùng mới vừa hai thanh chùn k i a sáng mã tấu giống nhau sáp nhập ở cùng nhau hợp thành một bả t r ư ờ n g xạ trình năng lượng cao súng trường tiêu thất đi bắt môn long kỵ binh chùn k i a sáng đột kích pháo kể cả s á t nhập cùng một chỗ trưởng xạ trình năng lượng cao súng trường cùng nhau nổ súng vanh như sấm tiếng gầm gừ vang vọng vân tiêu trong không khí nhộn nhạo ra mắt trần có thể thấy ba động từng vòng như liên ý gỉa một dạng khuyết tán ra b á t môn chùm tia sáng đột kích pháo đồng thời nổ súng tám đạo lục sắc cao thấp bằng nhau chùm sáng màu xanh lục kể cả trong đó một đạo đặc biệt to lớn chùm tia sáng cùng nhau phát xạ ra ngoài trang diện đồ sộ được không thể lại đồ sộ so với trước đây năm đạo chùm tia sáng tề phát phở dễ đồm còn muốn đ ổ sộ rất nhiều chín chùm sáng phá không mà ra rơi vào thổ lưu thành bích ở trên dây đặc bạo phát theo chùm tia sáng cùng thổ lưu thành bích va chạm không ngừng ở trong sa mạc nở rộ ra từng đạo thổ lưu bích không ngừng phá nát tuy là một đám n ỉ dạ không ngừng một lần nữa chế tạo nhưng đối mặt điên cuồng khai hỏa lòng kỵ binh pháo đài cùng trường xạ trình năng lượng cao xuống trường công kích dồn dập đổ nát tan ra rơi ghê tởm trần độn nguyên giới bác ly thuật nổ kỳ bay đến giữa không trung giang hai tay ra hình lập phương khuyết tán ra muốn đem cường tập phở dễ đ ổ n bao trùm ở trong đó phí độn xảo vụ chi thuật mệ t ở rủ mì hộp ra màu trắng yên vụ nhưng những thứ này yên vụ không có lập tức tịch quyển đi ra ngoài ngược lại ở giữa không trung hình thành từng đạo mùi tên màu trắng tên nhưng phía sau mực có phát xạ ra ngoài cúc ngay dịch thần mắt sáng lên bán ra long kỵ binh sau đó cường tập phở dễ đ ổ n quang chi rực lần nữa triển khai tốc độ so với phía trước nhanh hơn người ở chỗ này chỉ cảm thấy một đạo làm quang hiện lên cường tập phở dễ đổm đã xuyên qua liếu đạo vệt màu trắng tên một cái trên cao cấp tốc b ư ớ c lên né tránh liêu trần độn công kích ở cao không chi chung cường tập phở dễ đổm trong tay sáp nhập ở chung với nhau trưởng xạ trình năng lượng cao súng trường phân giải trở thành hai thanh trùm tia sáng súng trường phân biệt giữ tại bên trái tay trái trang bị ở thắt lưng hai bên pháo đài về phía trước kéo dài trù đến đồng thời khoang điều khiển dưới vị trí mặt cũng xuất hiện một cái p h á môn nhanh lui lại đệ tam bảy trăm hai mươi hổ c ả h ế t lớn lui lại ngươi đùa gì thế chúng ta thật vất vả đánh tới tình trạng này ngươi muốn chúng ta lui lại giữa c ả h ế t lớn trễ nữa một ít liền tới không kịp một bên lui lại một bên chế tạo thổ lưu thành bích đệ tam hổ c ả h ế t lớn đã xảy ra chuyện gì ta xả rủ tô bị dốc hết sức đảm đương nghe được xả rủ tô bị vậy không dung hoài nghi thanh âm dài c ả cũng trầm nghi cuối cùng chỉ có thể hét lớn một tiếng không lại ngăn cản tương lai hắn cũng vì hắn hiện tại cử động này cảm giác được vô cùng may mắn chỉ có thể tái phát một lần dịch thần thì thào một tiếng tám đạo long kỵ binh pháo đài huyền phù ở quanh mình bên trái tay trái cầm trong tay chùn tia sáng xuống trường thắt lưng hai bên xuất hiện hai môn từ quý pháo điều khiển chạy khoang thuyền phía dưới xuất hiện một môn liệt hỏa phục tương pháo laser tại hắn dưới sự khống chế bỗng nhiên khởi đ ộ n g mười đạo chùm sáng màu xanh lục hai đạo màu vàng chùm tia sáng một đạo to lớn vết màu đỏ chùm tia sáng rơi trường không từ cao không chi trung hạ xuống như quăng một dạng bắn phá ở thổ lưu thành bích bên trên triển khai trong đó một đường quét tới ầm ầm trên sa mạc bị bắn phá ra từng đạo h n g c ầ u thổ lưu thành bích không ngừng đổ nát ly d ạ liên quân từng cái bị càn quét rơi chứng kiến trên cao rơi xuống công kích tất cả mọi người trận tròn mắt cầu thả cầu vô tốt